Cô muốn truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang Phát. Đến lúc Phát tỉnh lại, thì Dịu đã ngủ quên trên người anh. Dẫu cho đầu óc kém phát triển, nhưng Phát cũng đủ tỉnh táo để biết Dịu đang làm gì. Anh giúp động đến nhẹ nhàng. Phát nhẹ nhàng nghiêng người để đặt Dịu nằm xuống giường. Dịu chợt tỉnh, cô e ngại, rồi bỗng dưng lại bật thành tiếng khóc, không kìm chí nổi.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 bà cả đã ngủ dịu thì đang bận rộn với đứa nhỏ mỹ yên tâm rón rén chạy ra vườn cô chạy nhau tới căn tròi nhỏ gõ cửa gấp rút làm ơn cho tôi vào chú mưa một chút đang tính đi hái rau mà trời đổ mưa ướt hết cả quần áo gã làm vườn hé cửa cho cô vào rồi khép vội lại để ngăn những tia nước bắn từ ngoài vào bộ quần áo của mỹ dán sát vào người lộ rõ màu hồng của da thịt